là môn sinh của hai phổ Vinh Ninh ngày trước, kể ta cũng là chỗ thân. Hiện tờ nhà họ Tôn chỉ có một người ở kinh tập chức chỉ huy, người ấy tên là Tôn Thiệu Tổ, mặt mũi khôi ngô, thân thể hồng tráng, theo nghệ quân mã vào tinh khôn, chưa đầy 30 tuổi, nhà lại giàu có, hiện đương hầu bổ ở bộ binh để đợi thăng chức. Giả giá thấy anh ta chưa có vợ, lại là con cháu nhà thế gia, nhân phẩm và gia thế cũng đều xứng đáng, nên chọn làm sai tế. Việc này cũng đã trình giả mẫu. giảm mẫu không bằng lòng, nhưng nghĩ việc vợ chồng là sự ý trời. Cha nó đã đứng ra làm chủ, thì việc gì phải rơi vào cho lắm chuyện. Vì thế chỉ nói, biết rồi. Ngoài ra không tỏ ý gì nữa. Và chính xưa này vẫn ghét nhà họ tôn Tuy là chỗ thế xa Chẳng qua ông nó ngày trước Hâm mộ thế lực phụ vinh phụ ninh Có những việc không thu xếp được Phải đến xin làm môn hạ Chứ không phải là dòng xói thi thư Ông ta đã khuyên ngăn mấy lần Nhưng giả xá không nghe Nên anh phải chịu Bà Ngọc chưa hề gặp mặt Tôn Thiệu Tổ bao giờ Hôm sau đành phải đến cho qua chuyện Nghe nói ngày cưới đã đến nơi, chỉ trong năm nay Ninh Xuân sẽ về nhà chồng Lại thấy hình phu nhân đến trình giả vẫu, xin đón Ninh Xuân ra khỏi vườn đại quan Bảo Ngọc càng mất vui, ngày nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết làm gì cho khuê Sao lại được tin cho bốn A Hoàng đi theo Ninh Xuân, Bảo Ngọc giật chân nói Từ nay trận đi, trên đời này lại thiếu hẳn năm ngược trong sạch Rồi Mạnh Thảo cũng đến tự lăng chảo, ngắm nhìn ngơ ngẩn, thấy hiên lặng lẽ, mình trường vắng tanh. Chỉ còn vài bà bà già ở đấy Trên bờ thì hoa long lánh sợi, đảo tạc tươi, như có vẻ nhớ thương người cũ, chứ không khoe đẹp đua tươi như những ngày trước nữa. Bàng Học không cầm lòng được, liền ứng khẩu đặt một mải hát. Đêm thu bờ ao gió thổi lành Ấu đỏ xem tàn ngọc lấp lành Hoa lau lá ấu buồn làm sao Móc nặng xương xa cây giã nhánh Suốt ngày vắng hành tiếng đánh cờ Lấm tấm bàn cờ đất én như Người xưa xa bạn còn thương tiếc Hình nghĩa chân tay nỡ để ngưng B Ngọc vừa ngâm xong chậm nghe đằng sau có tính người cười nói sao cậu lạiưng ngây cho thế à B bào Ngọc vội quay lại nhìn quán ta hương lăng Bảo Ngọc Bội cười nói chị ơi bây giờ chị đến đây làm gì đã lầu không thấy chị đến chơiửương lăng vỗ tay cười thì thì nói sao tôi lại không muốn đến đây Vì bây giờ anh cậu đã về Tôi đâu được tự do như trước Vừa rồi bà sai người đi tìm mỡ phượng Nhưng không thấy Bảo là mỡ ấy vào chơi trong vườn Tôi nghe nói thế Liền nhận lấy việc này vào đây tìm Gặp A hoàn của mỡ Lại bảo là ở bên đạo hương thôn Giờ tôi sang bên ấy Không ngờ lại gặp cậu ạ Tôi muốn hỏi cậu Chị tập nhân mấy hôm nay có khỏe không ạ Tại sao chị Tình Văn lại chết đột ngột như vậy Chị mắc bệnh gì ạ? cuộc khai dọa đi quá nhanh, cậu xem nơi này chẳng biết chốc, đã vắng thanh vắng ngắt cả. Bảo Ngọc cứ ẩm ừ, lại mời Hưng Lăng đến viện Di Hồng uống nước. Hưng nàng nói, bây giờ không thể đến được, phải đi tìm mợ hai. Nói xong việc chính rồi tôi sẽ đến ạ. Việc gì mà vội thế? Về việc anh cậu lấy vợ nên là cần ạ. Thế thì định hỏi con cái nhà ai mới đáng, đã dều dào đến nửa năm nay rồi. Hôm này thì bảo là con nhà họ trương khá, ngày mai lại muốn lấy con nhà họ lý, ngày kia lại bàn tán biết con nhà họ vương tốt hơn. Còn cái những nhà ấy không biết có tội gì mà cứ để cho người tự dưng bản xà bán bảo mãi thế. Bây giờ thì nhất định rồi ạ, không phải phứng phiếu gì đến người khác đâu ạ. Thế thì định hỏi con nhà ai vậy? không nọ anh cậu đi buôn, tiện đường đến thăm nhà bà con quen thuộc. Nhà này đã quen biết từ lâu, cùng nhà chúng tôi đầu ghi tên mua hàng cho nhà vua ở bộ hộ. Cũng là một nhà đại gia hạng nhất thẳng nhì thế ạ. Nói về lai lịch, thì hai phủ ta đều đã biết tiếng nhà ấy. Khắp trong kinh thành này, trên từ vương hầu xuống đến người buôn bán, Đều gọi nhãi là nhà hoa quế họ Hạ đấy ạ. Sao gọi là nhà hoa quế họ Hạ? Nhãi vốn là họ Hạ rất giàu, không kể số ruộng đất, riêng nhà chỗ trồng quế cũng có mấy chục khoảnh. Cả đất trường An này, những hiệu bán hoa quế ở trong và ngoài thành đều là của nhãi tất cả đấy ạ. Những chậu cảnh bày ở trong cung đều là của nhãi đem sơn, vì thế mới có cái tên riêng ấy. Hiện giờ ông cụ đã mất rồi, chỉ còn bà cụ già với cô con gái. Cô này không có anh em gì cả. Đáng tiếc, nhà ấy thế mà tuyệt tự. Nhà tuyệt tự hay không cũng mặc. Chỉ hỏi xem cô ấy có đẹp không. Tại sao anh ấy lại bằng lòng? Một là duyên trời, hay là anh nghĩ ưng ý. Mắt tình nhìn thấy tây thi. Năm trước, hai nhà thường đi lại với nhau. Từ bé, họ vẫn chơi đùa một chỗ. Kể họ là anh em con cô con cậu, không phải giữ hiểm nghi gì. Mấy năm xa nhau, hôm trước anh cậu có đến nhà chơi. Bà cụ hạ không có con trai, thấy anh cậu dáng rất như vậy, vừa khóc vừa cười, coi quý hơn con đẻ, rồi cho hai người gặp nhau. Ai ngờ cô ấy tươi đẹp như bông hoa, cũng đọc sách biết chữ, vì thế anh cậu bằng lòng ngay. Cả bọn làm công trong hiệu. Cũng ở đấy quấy nhiễu ba bốn ngày, họ cần giữ lại mấy hôm nữa, anh cậu cáo từ mãi mới cho về đấy. Vừa về đến nhà, anh cậu đã thì thào với dì cậu đi hỏi. Dì cậu đã biết câu ấy, lại là nơi môn đăng hậu đối, nên là cũng bằng lòng liền bàn với dì hai và mợ phượng. Rồi sai người đi hỏi, thì được ngay. Ngày cưới gấp quá, nên chúng tôi bận rộn túi bụi. Tôi chỉ mong cối về bên này cho sớm, lại thêm mà được một người làm thơ nữa thế hả? Chị nói thế, nhưng à, tôi vẫn đẻ tâm lo xa hộ chị. không nói gì thế hả? Tôi vẫn không hiểu ạ? Có gì mà chị không hiểu? Sợ có người khác, anh ấy sẽ không thương chị nữa đâu. Hương Lan nghe nói, đỏ bừng mặt lên, nghiêm nét mặt nói. Nói thế là thế nào ạ? Xưa này chúng mình vẫn kính nể nhau, bây giờ cậu lại nhắc đến những chuyện ấy, không trách được, ai cũng bảo cậu là người không thể gần gũi được. Vừa nói, vừa quay người đi về. Bảo Ngọc thấy hương lăng như vậy, tinh hẳn như mất một vạn xì, đứng ngận gửi ra một lúc, sững sợ buồn rũ, rồi quay về viện Di Hồng, suốt đêm chẳng chọc không ngủ. Hôm sau bỏ cả ăn uống, người phát suốt lên. Cũng vì những việc gần đây như khám xét vườn đại quan, đuổi tư kỳ, xa Ninh xuân, thường tỉnh văn, Bảo Ngọc đâm ra sống hổ sợ hãi và thương xót, lại thêm bị cảm phong hàm nên sinh ra bệnh, nằm liệt dường không dậy được. giảm mẫu ngheo thi thế, ngày nào cũng đến thăm non. Vừa phụ nhân trong lòng hối hận về việc tỉnh văn đã quá trách Bảo Ngọc, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài mặt. Chỉ dặn dò bọn vốn già hầu hạ trong năm cẩn thận một ngày hai lần mời thầy đến xem mạch bớp thuốc sau một tháng Bảo Ngọc mới dần dần bình phục phải kinh khen 100 ngày mới được ăn đồ mặn đồ mỡ và mới được đi chơi trong 100 ngày Bảo Ngọc không được ra khỏi cửa chỉ chơi đùa trong nhà thôi sau 450 ngày bị gỏ ép quá Bảo Ngọc nóng lòng sốt ruột chịu làm sao được. Dù đã bày hết cách nhưng cả mẫu và Vương phu nhân nhất định không chịu nghe nên đành phải chịu. Chỉ chơi đùa bữa bãi với bọn A Hoàn không thiếu cách gì. Sau lại nghe thấy bên tiệc bàn tiệc hát sướng vui nhộn lạ thường, đã đón cô dâu về nhà, người rất xinh đẹp lại thông chữ nghĩa. Bảo Ngọc chỉ bực không được đến nhìn mặt cho thỏa, ít lâu sau lại nghe Ninh Xuân về nhà chồng. Bảo Ngọc nghĩ đến, khi chị em cùng ở chung cuốn quýt với nhau, giờ phải xa nhau. Dù có gặp lại nữa, chắc cũng không được thân mật như trước. Hiện giờ lại không được đến thăm, thật làm cho người ta buồn sầu khôn xiết. Bảo Ngọc đành phải nén lòng cố chịu, cùng bọn A Hoàng nô đùa cho đỡ buồn, may khỏi bị cái nạn cha bắt đi học.